Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú ngồi lại gần cô rồi khẽ hỏi Mình này, sau nay tôi thấy mình lạ vậy Tự dưng ăn bẩn sống, giống như là uống nước lã vậy Cô hát cũng không hiểu chuyện này là như thế nào Nên cô đã trả lời Tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy mình thèm chua thôi Cô không có ăn bẩn nữa Cầm tô cháo của chú Hào đưa lên ăn một loáng là xong Rồi cô nói với chú Hào Mình ở nhà, tôi qua nhà chị Ba Lành một xíu nhé. Cô hát đi qua nhà của cô Ba Lành. Cô Ba Lành là hàng xóm gần nhất của cô. Chỉ cách có một con canh với cái cầu bằng gỗ mà thôi. Cô đi đến nhà cô Hai Lành thì kêu lên. Chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai có nhà không ạ? Trong nhà có tiếng đát vọng ra. Ơi, có đây này hát ơi, chị ở trong nhà đây, đẩy cửa vào đi em. Cô Hát đẩy cái cánh cửa vào, thấy cô Hai Lành đang còn chiên cá. Cô Hát lại bụm miệng nôn ọe mấy cái, nôn cho nước mắt trào ra luôn. Mới ăn được một chút đồ ăn, vậy mà bây giờ đã lại nôn ra hết. Cô Hai Lành chạy lại hỏi: "Ủa, sao kỳ vậy hả Hát? Sao mới qua nhà chị mà lại đã ói rồi? Nay em bị bệnh hả?" Cô Hát nói: "Em không có, mà không hiểu sao mấy hôm rồi cứ nôn khan như vậy." Nghe thế đồ ăn là cái gì cũng nghe được mùi tanh đó chị Hai ạ. Cô Hai lành nghe cô hát nói như vậy thì tự nhiên nghĩ đến cái chuyện gì đó, cô vỗ đùi cái đét rồi nói. Trời đất ơi, hát ơi là hát. Em có thai rồi đó hát ơi. Chúc mừng em nhé, hát. Cô hát nghe tới những chữ mang thai mà như sét đánh ngang tai vậy. Cô hỏi lại cô Hai lành. Chị Hai, chị nói cái gì kỳ vậy? Em mang thai sao? Sao Sao, sao chị biết vậy? Cô Hai Lành cười nói: "Trời ơi, tôi đẻ 3 đứa con rồi, tôi rõ lắm. Cô buồn nôn lắm đúng không? Ốm nghén đó. Thế còn thèm ăn cái gì nữa không này?" Cô Hát nói: "Ừm, um, em cũng không biết nữa. Nhưng mà em thèm chua chị ạ. Tự dưng khi nãy em ăn hơn chục cái trái bẩn đó, đã nữa chị Hai ạ." Cô Hai Lành nghe cô Hát nói như vậy thì vô cùng chắc chắn phán đoán của mình. Cô nói: Vậy thì chắc chắn là có thai rồi đó. Em bữa giờ có tháng hay không? Cô Hạ nghe cô Hai lạnh hỏi chuyện tế nhị của mình thì cô mới giật mình thoáng thốt. Cô nghĩ trong lòng đúng rồi, cả tháng nay cô không có thấy tới kỳ. Cô cứ nghĩ bị trễ mấy ngày, ai dè là cả tháng rồi. Mà cô quên mất không có để ý. Cô nói với cô Hai lạnh, "Ờ em em em mất cả tháng nay rồi chị Hai ạ." Cô hai lành nghe cô hát trả lời như vậy thì phỉ cười nói. Ờ, vậy thì có thai rồi đấy nhá, không có sai được đâu. Chúc mừng vợ chồng bay nhá. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt mà thương vợ chồng cô chú đấy đấy nhá. Cô hát nghe cô hai lành nói như vậy thì bỗng dưng cô bật khóc. Không phải vì vui mừng mà cô út ức ở trong lòng. Cô nghĩ ngay đến cái ngày mà cô đã bị tên Kha cưỡng hiếp ở trong rừng. Cô có thể khẳng định đó không phải là con của chú Hào. Nếu có thì đã phải có từ lâu rồi, không thể nào trùng hợp như vậy được. Và cô cũng nghĩ ngay đến từ hôm chú Hào bị bệnh tới bây giờ, vợ chồng của cô chú không có gần gũi với nhau có một lần nào hết. Cô hai lành thì lại nghĩ cô hát vui quá mà khóc, cho nên cô đã ăn uội nói: "Thôi, đến đi, có thai thì phải vui lên chứ, cứ sao lại buồn. Nhớ là về dáng ăn uống vào nhiều và bồi bổ em bé nữa đấy nhé." Chị nói không có sai đâu mà về xem 2 tháng nữa xem cái bụng của mình có chỉnh hình ra không. Nhà chị có trái xoài, em có ăn thì lấy nhé." Nói xong, chị Hai lành vào trong nhà cầm ra hai trái xoài xanh đưa cho cô Hát. Cô Hát nhìn thấy xoài thì lại ứa nước miếng ra, cô gạt dòng nước mắt trên mặt rồi nói: "Em cảm ơn chị Hai ạ. Tôi em về chị nhé." Cô Hát chào cô Hai lành rồi cầm hai trái xoài về nhà. Chú Hào đang ngồi trên bàn thì thấy cô về hỏi: "Sao rồi hả mình?" Mình có sao không? Có mệt nữa không vậy? Cô hát cầm trái xoài đi xuống dưới bếp, vừa đi vừa trả lời chú Hảo. Tôi không sao đâu, mình đừng có quá lo. Cô xuống dưới bếp cắt hai trái xoài ra lấy muối chấm ăn. Loáng cái thì đã hết hai trái xoài. Cứ thế mà thời gian trôi qua, cô hát ốm ngén ngày càng nặng hơn. Cơm nước chẳng ăn được cái gì cả. Người thì cứ gầy giạc đi vị ngén, chỉ có thèm chua mà thôi cơm ăn vài muỗng là cước ói chứ xoài với bần thì lại cả rổ. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy, chú Hào thì không có chịu được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net